Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong lòng cô đột nhiên trầm xuống Chuyện có thể nào làm cho cha vui vẻ bình thường Đều làm cho người khác khổ sở Nên lúc này đây Cô thật sự có một dự cảm không tốt âu nhì Mấy ngày trước ta đã nhận lời cầu hôn của Tiếu Hoài Cũng quyết định đến cuối tháng Sẽ cho hai đứa kết hôn Tính từ bây giờ Thì còn không đến một tháng nữa Thời gian có một chút cấp khác Có điều ta sẽ phái người đến hỗ trợ Bọn họ đều là những người chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm Còn không cần phải lo lắng đâu Y Đảng Văn cao hứng gật gật đầu Tầm nguyện đã đạt được làm ông cảm thấy rất vui sướng Nhầm thiếu hoài thật sự muốn kết hôn với cô sao Y Đảng ưu nhi rất kinh ngạc Tại sao có thể như vậy Cô đã nghĩ rằng Mình không cần để ý đến anh nữa Dù sao mấy người chị em của cô đích thực với anh như thế Không ngờ anh ta lại Sao anh lại muốn kết hôn với cô chứ Điểm ấy sau này hãy nói đi Bây giờ quan trọng nhất là cô chưa đồng ý để lập gia đình. Sao cha cô có thể tự tiện quyết định cô? Cha! Y đảng ưu nhi cam giận, bất bình trừng mắt nhìn người cha, đang đắc ý rào rạn. Hồn nhân với con là một chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả một đời con. Sao cha có thể không hỏi con một tiếng, mà đã bá đạo quyết định hết thành như vậy cơ chứ? Con đang trách cha sao? Ông không hài lòng giận tái mặt. Ta là cha của con, việc hồn nhân của con vốn là do ta quyết định. Ta muốn cả con cho ai thì cả Cần gì phải hỏi ý kiến của con chứ? Cha! Bộ dáng đương nhiên kia của ông thiếu chút nữa làm cho y đằng ưu nhi tức chết. Bây giờ đã là thời đại của vũ trụ rồi. Nhân loại sắp di dân đến sao hòa rồi. Cha vẫn còn đang đứng ở thời trung cổ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hay sao? Cầm một Y đằng văn lạnh lùng cất tiếng quát Một người đàn ông có điều kiện tốt như nhầm thiếu hoài. Bao nhiêu muốn mà còn chẳng được. Có thể gả cho anh ta là phúc khí của con Con còn định thế nào nữa Ai muốn gả cho anh ta thì cứ việc Y đằng ưu nhi con không thèm Việc hôn nhân của mình con sẽ tự mình quyết định Nếu cha đáp ứng hôn sự Thì cha đi mà lấy anh ta Không liên quan gì đến con hết Y đằng văn thái độ cứng nhắc kiên quyết Y đằng ưu nhi cũng chẳng thua kém một chút nào Thật là hỗn não. Tuấn nhàn cằn trầm xuống Bàn tay ông vẫn nộ dùng sức đập mặt lên bàn Còn dám dùng lại thái độ này để nói chuyện với cha của con sao? Tất cả đều là lỗi của mẹ con. Bản thân đã vô dụng thì thôi. Lại còn cho con ra nước ngoài từ nhỏ mà tiếp thu mấy thứ thả đạo, ngoại đạo. Đến bây giờ, cho con ngay cả một đạo hiếu cơ bản của một con người cũng không biết hay sao. Y đẳng ưu nhi cũng tức giận không kém gì cha. Cô ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, ương ngạnh, không một chút khách ký chỉ trích. Cha đừng có đánh trống lẳng mà nói sang mẹ con. Hồn nhân là chuyện lớn cả đời. Chà hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con. lien một mình đính ước với người ta. Thế là bá đạo không phân rõ ràng phải trái. Là chính chà không đúng trước. Chà còn mặt mũi mà trách người khác hay sao? Còn... Với quyển thế địa vị của y đảng văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm. Bất hạnh cho ông, trong nhà còn có một người. Thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen boc chết cô luôn. Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang run lên trên ghế sofa. Nếu không phải hai mẹ con họ, một bộ sáng rất giống nhau, thì ông thực sự hoài nghi đứa con gái to gan lớn mặt này có phải là sai lầm của ông rồi hay không? Để củng cố hợp tác giữa hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích đầu cư thành đạt, y đẳng văn đành phải nhịn lại cơn tức giận. Mặc kệ thời đại có tiến bộ thế nào đi chăng nữa, còn vẫn là con cháu trong y đẳng này. Trong y đẳng ra, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ Đây không gọi là bá đạo. Ta biết con là do kinh ngạc quá đủ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta. Ta sẽ không phải để cho con chịu ý khuất. Nhầm thiếu hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy. Tướng mạo anh Tuấn, khí độ chắc tuyệt. Bất luận là về bối cảnh gia thế hay là năng lực đều hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái. Hôm nay anh ta chọn con, là phúc khí của con. Có phải là phúc khí hay không? Là tự con biết. Không cần cha nói là được. Huống hồ con là một con người có sức sống, có ý thức Cũng không phải làng là hóa vô tri vô giác Còn tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con Thành một món hàng hóa bán cho người ta Ra giá cao nhất đâu Cô ngần đầu đối mặt với người cha Đang vô cùng tức giận Một chút cũng không chịu nhượng bồ Cha hãy tự bỏ đi Con nhất định sẽ không đáp ứng đâu Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy Ý đẳng văn tức sùi bọt mắt Không có chỗ chút Đành phải ngược lại khiền trách trên người vợ đang sợ tới mức co rúng lại một bên. Y đẳng phu nhân nhát gan, bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết kiếp, bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt can giống như vòi. nghe thay giong noi cua chong đa so toi muc chet kiep bay gio ong ta lai con đang thuc gian nuoc mat nhat thoi giong nhu voi nghe truyen hot nhất tại đọc truyện